Trọc khẩu vị, tác giả, tửu tiểu thất, người đọc, thanh xà. Truyện đang được phát trên trang web thế giớiaudio.org Trường 12 Hẹn hò cái gì? Sau khi trở lại trường học, ta nhận được một gói quà là một cái chân váy. Ta chạy nước miếng lượt quanh cái váy này vài vòng Rốt cuộc vẫn phải xếp nó gọn gàng thả lại vô bao Sau đó ta bấm số điện thoại của hứa Chiêu Này sư huynh nè ta nhận được một cái chân váy Có phải ngươi mua hay không? Hứa chiều cười nói Sư muội không phải ngươi cảm thấy hai chúng ta rất ăn ý sao? Sư huynh vật này ta không thể nhận Tại sao? vô công, không dám hưởng lòng Y phục của ngươi bởi vì ta mà dơ, cái này là ta đền cho ngươi, không phải là đã nói rồi sao? Ta nói giỡn thôi, phú chi quần áo ta giá bao nhiêu, cái váy này giá bao nhiêu, ngươi thật sự tưởng là ta ngu ngốc sao? sư huynh à, ta là người trực tiếp, không thích quanh co vòng vòng. Có một số việc ta phải nói rõ với ngươi, dùng y phục túi sách mỹ phẩm cơ gái, Một chiêu này quả thật có tác dụng, nhưng không thích hợp dùng với ta. Ta là hoa đã có chủ rồi, cho nên ngươi đừng có đưa mấy cái thứ này cho ta. Dĩ nhiên, nếu ngươi thật sự không có ý gì với ta, thì càng không nên đưa những thứ này. Ngươi đừng có trách ta nghĩ quá nhiều, có một số việc nói rõ sớm một chút thì tốt hơn. Hứa chiều không nói gì, ta cho là hắn chê ta nói chuyện sớm suốt. tức giận đang muốn nói thêm một chút gì thì đầu điện thoại di động bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ liên tục hứa chiêu vừa cười vừa nói sự mội quả nhiên rất sảng khoái ta thích ta cũng cười theo nếu sư vân thích vậy sau này chúng ta sẽ là bạn bè ờ chúng ta vẫn là bạn bè chu văn trường Thằng nhãi này cũng không biết là dây thần kinh số mấy bị chập mạch rồi, đột nhiên hẹn ta đi dạo phố, dù sao ta cũng nhàn rỗi đến nhàm chán, đi thì đi. Lúc ta đi tới cửa hàng khu mua sắm, nhìn đến hắn đang không nhịn được, nhìn đống đồ đeo tay, bên cạnh còn đứng một người đẹp, vóc người cao gầy, anh mặc kiểu trung tính, áo ngắn vải thô, tóc nhuộm màu, mắt rất lớn. Môi hồng răng trắng, da trong veo như nước, giống như quả đào tươi mùa hè vừa mới chín tới. Hèn gì đột nhiên tìm tới ta, hóa ra là muốn khoe bạn gái, ta khinh. Ta nuốt một ngụm nước miếng đi tới. Chu Văn Trường nhìn đến ta, vừa định nói chuyện, ta đột nhiên kéo tay người đẹp kia, bày ra vẻ mặt sắc lang tiêu chuẩn, vừa vuốt mu bàn tay bóng loáng. miệt màng của hắn vừa cười hì hì nói Em gái, em dùng mỹ phẩm dưỡng da gì? Em gái kia không nói lời nào Ngây ngốc nhìn ta, hai má ửng hồng chu Văn Trừng không vui, kéo chúng ta ra nói Hắc hắc hè hè cái gì? Mắt mọc chỗ nào vậy hả? Màu gọi anh Ta xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt Vòng quanh em gái kia hai vòng Xác định hắn có trái cổ Hơn nữ ít ngược phản Sau đó trong nháy mắt ta gần như hỏng mất Xin tha thứ cho tâm tình ta bây giờ Tùy nói nữ sinh cũng thích ngầm so sánh mình với người khác Nhưng hai nữ so với nhau Ta cũng không cảm thấy quá đáng Hiện tại thì tốt rồi Một thằng đàn ông chân dài hơn chân ngươi mắt lớn hơn mắt người, già mịn hơn già người, ngay cả đầu ngón tay cũng non mềm hơn người. Ông trời ơi, cuộc sống này làm sao mà sống nổi được đây? Em gái trong veo như nước kia bị ta nhìn đến lúng túng một trận. Chủ động tự giới thiệu mình. Xin chào, ta tên là Lâm Địch, là bạn học của Chu Văn Trường. Ta nhiệt tình như lửa, cầm lấy tay hắn thông thả. hả em gái họ lan xin chào xin chào ta là cốt vũ hắn bị xưng hồ của ta làm cho nghẹn hậu trừng to mắt mà nhìn ta ánh mắt mênh mang sương mù có chút lượng ngùng giống như là uất ức khiến trái tim nhỏ bé của ta nhảy loạn đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi chu văn trừng không khách khí chút nào Vỗ đầu tay một cái, xoay người đem một cánh tay khoác lên vai em gái họ Lam nói với hắn. chớ chấp nhặt với con nhóc này, cô ấy ngồi cùng bàn với ta hồi học cấp 2, từ nhỏ đã động kinh như vậy. Ta học bộ dạng chu Văn Trừng, cũng khoát vai của hắn, thần thần bí bí thấp giọng mà nói. Này, thành thật khai báo đi, có phải người thấy hắn rất xinh đẹp, liền theo đuổi. Kết quả đuổi tới tay mới phát hiện ra hắn là con trai không? Chu Văn Trừng trợn mắt nhìn ta một cái. Chờ con nói hư nói vợ. Da thằng nhãi này mỏng lắm. Đừng cho là ai cũng giống như ngươi. Trên mặt có thể khoan díu. Trong miệng có thể cho xe lửa chạy qua. Ta đánh hắn một quyền. Tiếp theo, ba người kề vai sát cánh đi vào trung tâm mua sắm. chu văn trường vẫn là chủ nhân không hỏi giá chỉ cà thẻ ta cũng lời khinh thường hắn bất quá tiêu điểm hôm nay là lam địch người có bộ dạng xinh xắn Mặc cái gì cũng dễ nhìn mặc dù lam địch không cao bằng chu văn trường nhưng cũng không lùn mang thêm giày cũng được một mét tám cộng thêm người vai rộng eo nhỏ chân vừa dài vừa thẳng quả thật chính là một người mẫu siêu cấp Nhìn một hồi ta muốn phun máu mũi luôn <cười> Chu Văn Trừng dùng bả vai Nhẹ nhàng đụng ta Ánh mắt người có thể là đừng trắng trợn như vậy không Hù dọa con nít kìa Không để ý tới hắn, Ta nhìn Lam Địch đứng ở trước gương to Lại nhìn giá áo treo quần áo ở bên kia một chút Ánh mắt qua lại từ trên xuống dưới hỏi Chu Văn Trừng. Người nói, nếu lòng địch mặc khe váy vào thì ra bộ dạng gì? Chu Văn Trừng chống cằm suy tư, đột nhiên khóe miệng cong lên, nở nụ cười tà ác, Thái độ còn có điểm mơ mộng. Ta cũng rất muốn biết mà. Vậy mà em gái họ làm nhu mì như nước, dù bị ta cùng Chu Văn Trừng liên thủ vây công, Cũng kiên trì không muốn mặc thử váy Sau lại bước đến không biết làm sao hắn ngại ngủ không dám nổi giận với ta Không thể làm gì khác hơn là Gắt gao nhìn trầm trầm chu Văn Trừng Ánh mắt kia sắc bén giống như dao chu Văn Trừng rột cổ lại Vừa chân chó tiến lên Giúp em gái họ làm mang đồ vừa nói Đàn ông con trai mặc váy làm gì Có vũ người càn rỡ quá đi Ta giận Dù để thiếu già, nhà giả ra bộ dạng nô lệ của vợ cho ai coi hả? Hai người, các người đều là nam nhi đấy. Lúc ăn cơm là do chu Văn Trường mời khách, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Dù sao tiền của thằng nhãi này xài hoài không hết. Ta cũng không thể làm cái gì khác hơn là giúp một tay, coi như là mỗi ngày làm một việc thiện. Vậy mà món ăn còn chưa có bưng lên Ta liền thấy được một thân ảnh quen thuộc Tiền đường là tiền đường Ta kiên định cho là ta cùng tiền đường thường xuyên gặp nhau trong phòng ăn Đây là do duyên phận sắp đặt dĩ nhiên nếu như lần này hắn không có một thân một mình Cùng một cô gái ngồi chung Vậy thì càng hoàn mỹ hơn Lúc này tiền đường đưa lưng về phía chỗ chúng ta ngồi Hắn không thấy được ta, nhưng ta nhìn một cái là có thể nhận ra hắn, không sai được. Cô gái ngồi đối diện hắn kia, thứ cho ta nói thẳng, ít nhất nhìn bề ngoài thật bình thường. <cười> Tóc quá khô, và quá dầu cánh tay quá thô, cả ngón tay cũng rất khó coi. Ta ngồi đối diện Chu Văn Trừng. tức giận đánh giá cái nguy cơ tiềm ẩn này chu văn trừng rót cho ta một ly nước trái cây nói ai à cốc vũ rốt cuộc ngươi cũng mở mắt biết mình là cái cấp bậc gì rồi sao ta nghiêng đầu chân thành nhìn em gái họ lam bên cạnh em gái họ lam ta đẹp không em gái họ lam hết sức phối hợp giơ tay lên đem một cái chòm tóc nơi thái dương của ta vén ra sau tai Sau đó ôn nhu cười nói Người rất đẹp Mẹ nó Ta không được rồi Lực sát thương của thằng nhãi này quá lớn mày giờ trong lòng ta đã có đối tượng rồi Bất quá vẻ mặt mới vừa rồi kia Cái ánh mắt đó Cũng thực sự phóng điện giật ta tê tê rồi Vì vậy ta bưng ngực trái Từ từ nói Không được Ta si mê ngươi rồi Người phải phụ trách cho ta Em gái họ là một tay chống cầm, nhìn ta ha ha nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất êm tai, giống như sự yên lặng của ánh trăng, vừa giống như suối nước lẳng lặng chảy xuôi đang cười đùa, ta xoay mắt, phát hiện tìm đường lúc này đang nhìn về hướng chúng ta, ánh mắt âm u, biểu tình không thay đổi. <cười> ta nghiêm trang vương nước trái cây lên uống. Không ngừng tự tránh ăn Ta chột giả cái gì chứ Hắn một thân một mình ăn cơm với con gái Còn không cho ta Cùng đi ăn tối với trai đẹp sao Uống chi Trong lòng hắn cũng không có ta Cần gì phải quan tâm Nghĩ tới đây ta lại Đường đường chín chín Trong đầu buồn bực ăn cơm Không thèm nhìn qua chỗ tiền đường nữa Một bữa cơm ăn vô cùng sung sướng Ta phát hiện em gái họ làm Là người rất thần kỳ Chớ nhìn bề ngoài hắn điềm đạp nho nhã Thật ra thì bản chất tương đối độc kinh Còn thích cười đễu, Tóm lại là một tên lưu manh giả danh tri thức thành kỳ hơn chính là Cũng không biết vị huynh đài này Dùng chiêu số gì Chỉnh đốn thằng nhãi chu văn trừng Khi trở nên vô cùng dễ bảo Quả thật Nói gì nghe nấy mà sau lại nghe chu văn trần thổi phồng em gái họ lam đánh nhau lợi hại cỡ nào ta liền hiểu ra thì ra là ngài khuất phục dưới võ lực của tiểu mỹ nam đúng là một kẻ không có khí tiết buổi tối trở về trường đội bóng rổ mở cuộc họp toàn thể thành viên tổ trọng tài trình diện dĩ nhiên cũng bao gồm tiểu đường đường nhà ta được rồi thật ra thì ta vẫn có chút lo lắng đề phòng Nữ sinh buổi tối kia rốt cuộc là có quan hệ thế nào với hắn Có phải là cái vị hắn ngưỡng mộ trong lòng kia hay không Nữ sinh kia dám dấp bình thường Xem ra khả năng không lớn Nhưng ngộ nhỡ Thực lực nàng bộc phát che lấp cả bề ngoài Dụ dỗ tiểu đường đường nhà ta mê mẩn thì sao Như vậy rất khó giải quyết rồi nha Dù sao cái thứ gọi là nội hàm này không phải có thể dựa vào hoác trang anh mặc mà có ôi à thật là lo mà bởi vì ta rất ưu sầu cho nên nội dung của buổi họp căn bản cũng không nghe lọt nữa chữ hơn nữa lúc tan họp còn rề rề ra ra tìm cơ hội làm bộ lơ đãng tiến tới bên cạnh tiền đường tiền đường cúi đầu nhìn ta ta ngẩng đầu nhìn hắn hai người cứ dằn co như vậy gần một phút cuối cùng hắn quay đầu đi không khách khí một chút nào nói bạn trai người chồng chả ra gì ta đáp lễ hắn bạn gái của người cũng không có gì đặc biệt hai người trầm mặt một hồi đột nhiên đồng thời mở miệng cô ấy không phải là bạn gái của ta hắn không phải bạn trai của ta ta sững sốt tâm tình thật tốt cười hiếp mắt khoác vai hắn giả trang ra cái bộ dạng cà lơ phất phơ đặc biệt thoải mái mà nói thế nào còn chưa tới bay sao tìm đường cũng không tránh đáp một chị lớp trên nhờ ta ít chuyện nên muốn mời khách ăn cơm không từ chối được hắn dừng một chút lại hỏi người thì sao nói thật vì bên cạnh ngươi là nam hay là nữ ta thật sự không nhìn ra nổi chỉ có thể căn cứ giới tính của ngươi mà phỏng đoán lúc tìm đường độc buồn độc miệng sẽ khiến cho người ta có một cái loại xúc động muốn đem miệng của hắn may lại cũng may hiện tại tâm tình ta rất tốt không so đò với hắn người cũng như hắn đều là cái loại mặt trắng cam chịu số phận đi Nói xong ta còn dưa tay lên sờ sờ trên cằm hắn Một trong những nguyên tắc hành động của sắc lang đó là Phải bắt được tất cả cơ hội ăn đậu hũ chiếm tiện nghi Tìm đường đặc biệt rộng lượng mặt ta đùa giỡn Hắn sờ sờ đầu của ta Mời ta ăn khuya đi Ta biết ngay hắn không có chuyện tốt làm gì Không phải chứ Cơm tối anh còn chưa no sao Tiền đường cười, chị lớp trên quá kèo kiệt Ta mời khách, ngươi bỏ tiền Được Tiền đường à, ta cảm thấy kiểu tóc của chu văn trường không tệ Hay là ngươi cũng cắt cái kiểu tóc đó đi Không được Ngươi mà cắt như hắn, khẳng định đẹp trai hơn hắn nhiều Cũng được Ai nói chỉ có con gái mới thích làm điệu con trai cũng vậy thôi